các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có cảm tình với cô ấy cậu có cần phải bảo hộ kỹ như thế không à nam công kình hiên nhàn nhạt, nhạt đáp lại một tiếng cười yếu ớt nói vậy là bây giờ cậu không còn nghĩ đến cô ấy nữa cho dù mình có ý nghĩ gì thì cũng vô dụng ai kêu cô ấy thích cậu muốn cùng cậu qua cả đời đây lạc phàm vũ cao mày nói cầm ly rượu lên cung một cái với anh trước hai người trăm năm hảo hợp bảo bảo ngày càng đáng yêu Cảm ơn, nhất định sẽ như thế." Năm Cung Kình Hiên cười yếu ớt cùng anh chạm Ly, bóng đêm lạnh lạnh. Từ trong khách sạn đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy hình như có đèn flash lóe lên. Lạc Phòng Vũ cảnh giác liếc mắt nhìn xung quanh, như thế nào, hay người ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể bị người chụp lén. Năm Cung Kình Hiên rất tay Thiên Tuyết nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, thản nhiên nói, "Chụp thì chụp đi, mình còn mong bọn họ chụp nhiều một chút." Chậc chậc, Lạc Vũ cảm khái Thật đúng là người sắp kết hôn, không có chất kiên kỵ gì. Chú, chú nhớ phải tới tham gia hôn lễ nha. Tiểu ảnh giật nhẹ chiếc áo của anh, trong đôi mắt to tròn, lộ vẻ, ủ rũ. Không thấy dì út của cháu, không biết lúc ba mẹ kết hôn, dì út có tới hay không? Cái gì? Lạc phòng vũ cao mày, không thấy dì út của cháu. Dạ, dì út bỏ đi mấy ngày trước, không liên lạc lại với ba mẹ và cháu. Tình hiên, xảy ra chuyện gì? Lạc phòng vũ tới phía trước hỏi. Cô gái nhỏ nghĩ quẩn trong lòng nên đi ra ngoài giải sầu, tùy tiện đi đâu đó, tìm việc làm để thể nghiệm một chút cuộc sống khó khăn. Năm công tình hiên lạnh nhạt nói, cẩn thận, che chở Thiên Tuyết ngồi vào ghế lái phụ, khôn phớt lên gò má cô để cho cô không lo lắng. Lúc này mới đóng cửa xe chậm rãi, xoay người lại, nói, không có gì phải lo lắng. Lạc Phong vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cậu cũng đừng có yên tâm như vậy chứ, đây chính là em gái của Thiên Tuyết, cậu không sốt ruột sao, nhưng cô ấy chắc chắn là sốt ruột. Hai người đã làm cái gì, sao lại không thấy thiên lưu hỏa, làm sao lại muốn vào đi một mình." Vừa rồi, cô bé vẫn Húc vào đằng sau tấm bia đá nhìn dự thi ảnh, nhìn cậu bé đứng ở tại chỗ đợi mình lâu thật lâu, cũng nhìn thấy cậu bé gọi điện thoại cho mẹ, sau đó nhảy nhảy nhót nhót lên xe về nhà. Trình Lan Y nhìn lên trời một lúc, trên bầu trời đã bắt đầu lấm tấm vì sao, nhưng chưa lóe sáng như khi bầu trời hoàn toàn biến thành màu đen. Cô bé ngẩng đầu nhìn một hồi, cảm thấy rất mỏi cổ, không thể làm gì khác hơn là bước từng bước nhỏ đi từ ra phía bên ngoài. Cô bé thường ngồi xe của ông ngoại nhưng bây giờ cũng không nhớ đường về nhà ông ngoại. Cô bé nhớ ngày đó ở trong bệnh viện mẹ cuồng loạn ở Mỹ, tuy rằng đã từng bị bỏ quên nhưng cô bé cũng có thể tự đi về nhà được. Lúc mẹ trở lại thì trên tay dính đầy máu lấm tấm, tinh thần gần như sụp đổ. bất kỳ ai cũng không thể đến gần mẹ. một khi tới gần là mẹ liền đập đồ, gào thét chói tai, mắng chửi người rất đáng sợ. trước kia. Chỉnh Lan Y cũng đã gặp qua trường hợp mẹ điên cuồng mắng chửi ba, nhưng không có lần nào đáng sợ như hiện tại. Có một lần, cô bé bị mẹ hù dọa đến khóc, kêu gào muốn đi tìm ba. Kết quả, bị mẹ bắt lại, hung hăng đánh mảnh vạch mấy cái lên mông đít. Cái mông đau thật là đau, cô bé oa oa khóc lớn, mẹ ở bên cạnh quát. Không được kêu ba mày, ba mày là đồ khốn kiếp, là ác ba, mày không còn ba nữa. Từ nay về sau, anh ta cút xéo khỏi thế giới của chúng ta. Cô bé sợ tới mức núp ở trong góc, khóc đến không thở nổi Vừa nhớ tới cảnh tượng kinh hãi đó Cả người Trình Lan Y run lên một cái Thân thể nho nhỏ run rẩy kịch liệt Giống như bị một dòng điện xẹt qua Ngay sau đó Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệnh Vội vàng ngồi sổm xuống, che lỗ tai Sợ tới mức thân thể đều run lẩy bẩy Mẹ ân nhẫn quá lâu chỉnh Lan Y khóc kêu thành tiếng Một thân một mình đứng ở ven đường Cô bé không muốn về nhà Không muốn thấy mẹ như thế kia Không muốn chỉ sống cùng bữa ông ngoại và cậu Cô bé muốn ba trở về, muốn ba mẹ vẫn ở trong nhà như cũ, cho dù chỉ là ăn một bữa cơm tối. Ba kể chuyện xưa dỗ cô bé ngủ, cũng tốt hơn so với ở nhà của ông ngoại và cậu. Ở một tòa nhà mới xây, cử kiến cảm hứng ở đại sảnh mở ra, thiên nhu cầm chậm đi ra ngoài. Bóng đêm đã dần biến thành màu đen, một chiếc sắc lam còn sắc lại cũng bị bóng tối nuốt gọn. Trong phòng làm việc cả ngày, có hơi mệt, thiên nhu cắn môi, nhẹ nhàng xoa so xoa so bả vai của mình, thật đau nhức. Cô nhắc chân đi về phía căn phòng nhỏ mà mình đã mướn. Dù trước kia ở nước ngoài, cô cũng đã từng làm việc ngoài giờ, nhưng ít nhất còn có một chỗ ở ổn định, có bạn bè, có trường học cùng với thầy cô giáo. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, thì ra là đi làm thực sự lại cực kỳ không giống như đi làm thêm. Mỗi ngày làm việc kiếm tiền, đúng là mệt chết đi được. Còn phải về nhà tự mình nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp phòng ốc, lẻ lao chơi chọi một mình trong căn phòng lạnh ngắt. Bây giờ cô đã biết cái gì gọi là cuộc sống bả vai chật sự rất mỏi, cô dừng xúc bót, hai mắt khẽ ướt át. thật ra khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện